các bạn đang nghe tại đọc truyện đi đâu mà dội giả mà sớm như vậy nhưng mà cũng không có hỏi lý do tại vì dạo sau tuấn cũng đã lớn rồi khi tuấn đến chùa vô chùa gặp thầy trụ trì tuấn mới kể lại hết mọi sự việc xảy ra ở trong trường hợp lúc đó thầy mới nói như vậy các em bé bé đó, đó đã chết rồi nhưng mà các em chưa được siêu thoát rồi khi tuấn ra về thì thầy trụ trì có cho tuấn một cái lá bùa mang vào người thầy nói như thế này bùa này chỉ mang đến cho con cái sự may mắn thôi chứ không phải là để xua đuổi hay là trừ tà trừ ma quỷ gì cả hôm đó là bữa thứ sáu đúng ra thì tuấn phải đi làm vào buổi tối đó nhưng mà tuấn đã xin bác john nghỉ làm vì vẫn còn cái nỗi ám ảnh sợ hãi đó Nghỉ ngày thứ sáu, nghỉ ngày thứ bảy, rồi nghỉ luôn, luôn ngày Chủ nhật. Đến thứ hai đầu tuần thì tuấn đi làm trở lại. Lúc này thì cũng gần đến Giáng sinh rồi, trời lạnh lắm rồi. Mà đường phố về đêm thì vắng người. Phải nói tuấn vẫn còn cái thói quen hút thuốc lá. Nhưng mà hút thuốc lá đâu có được hút ở trên, trong trường đâu. Bên Mỹ không có cho hút thuốc lá ở trong trường học hay là hút những nơi công cộng Cho nên hút là phải đi ra ngoài trời hút. Rồi bây giờ cũng gần đến thi học kỳ. Cho nên Tuấn phải cần uống cà phê nhiều và cũng hút thuốc lá nhiều hơn. Khi mà phải cần cái kích thích, chất kích thích để mà thức thức học bài khuya. Rồi vào một cái buổi tối sau khi viết xong cái bài luận văn cho cái môn tiếng Anh. Tuấn nhốt con chó kỳ kỳ của mình ở trong phòng. Mới đi ra ngoài sân chơi hút thuốc để mà giải lao. Lúc đó thì trời đã lạnh mà gió còn còn thổi từng cơn nữa. Nó lạnh buốt lên. Mà lá khô nó rơi đầy sân trường. Lúc đó Tuấn đang nhâm nhi cái ly cà phê còn nóng hổi. Thì lúc đó cũng đã gần 5 giờ sáng rồi. Chợt Tuấn thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở góc xa xa ở sân trường. Lúc đó Tuấn mới lên tiếng hỏi. Nè à. Tại sao bà lại vào trường sớm vậy? Bà ta ngước mặt lên nhìn Tuấn Tại vì xa mà trời còn tối nên không có nhìn thấy rõ mặt Nhưng mà qua cái hình dạng dốc dáng ngồi và mờ mờ đó Tuấn biết bà ta là người da đen Thế là Tuấn cúi xuống dụi tắt cái tàn thuốc lá Tại vì mình đang đứng hút thuốc trong sân trường mà thấy có người ngồi nhìn như vậy Cho nên dụi tắt tàn thuốc lá đi thì lúc đó Tuấn vui xong ngước mặt lên thì bà ta đố mất tiêu rồi đi đâu mà lẻ vậy sau đó buổi sáng thì khi gặp lại bác John Tuấn có kể là việc gặp cái người phụ nữ này bác John chỉ nói vậy sao không có sao đâu đơn giản chỉ nói như vậy rồi vài tháng sau thì Tuấn đã xin nghỉ việc ở trường học tại vì Tuấn đã tìm được cái việc làm Ở tiệm cà phê, bánh ngọt cũng ở gần trường đó. Sau này thì Tuấn có tìm hiểu và biết được là cái khu sân chơi ở trong trường học hồi xưa nó là cái hồ bơi. Rồi vào một cái buổi sân đề, tức là chủ Nhật, trường học đóng cửa không có học. Không biết tại sao cái nhóm học sinh nó lại vào trường được, nó xuống nó nó bơi và chết đuối cả nhóm. Thì có một bà mẹ của một đứa trẻ trong xóm Đã nhảy xuống cứu Nhưng vì bà cũng không có biết bơi Mà thấy cái đám con nít nó nó nó nó bị Giống như uống nước Mà chết đuối ở dưới đó Bà nhào xuống bà cứu Ai về cái hồ cũng sâu Làm cho bà cũng chết đuối luôn Cho đến sáng thứ hai Thì nhà trường mới phát hiện ra sự việc Thế là nhà trường quyết định Lắp cái hồ bơi lại luôn Và từ đó về sau Khi ai mà làm việc vào ca đêm đều thường gặp mấy em nhỏ này và ngay cả người mẹ mà Tuấn đã thấy là người da đen ngồi đó nữa. Và Tuấn cũng biết chắc rằng John cũng đã gặp họ. Cho nên khi Tuấn kể lại cho bác John, ổng chỉ nói một cái câu đơn giản, vậy sao? Không có sao đâu. Còn đây là những câu chuyện ma ở Bến Tre mà An Nguyễn đã kể lại. Nội dung bức thư Việt thảo nhận được vào ngày 3 tháng 10 năm 2020. Dear Anh Thảo chào anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net